Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô Trường biên tập và Lý biên tập nhìn bọn họ chằm chằm Rồi cùng nhất trí đồng thanh hỏi Hai người đang hẹn hò phải không? Có phải đã yêu nhau rồi không? Nói nhăng núi cuội gì đấy? Tổ dĩnh đưa cho sải trọng tâm một chén rượu Rồi tránh một bước ra xa anh Cô nắm hai tay vị biên tập Kéo các cô đi nghe đồng nghiệp ca hát sải trọng tâm thật là lợi hại Đứng ở bên quầy ba có vài phút Mấy vị viên tập cùng các em phụ tá trẻ tuổi Đã nhanh chóng vây quanh anh Dạo này xài tiên sinh đang bận chuyện gì hay sao Không có gì Xài trọng tâm trả lời cho có lệ Ánh mắt đuổi theo tổ dĩnh Mấy hôm trước anh gửi cơ nước quang Tới nhà xuất bản Vậy cách nuôi như thế nào ạ Tùy tiện nuôi Hắn nhìn tổ dĩnh Ở trong lòng thầm khen Thật xinh đẹp Dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy gần đây rất xinh Chiếc á vest của anh rất đặc biệt Là do nhà thiết kế Nhật đặc biệt thiết kế hay sao? Xài trọng tâm quyết định đi. Lùng bắt Tổ Dĩnh bỏ lại một bầy phụ nữ ngưỡng mộ anh ở sau lưng. Lúc này, ánh đèn sân khấu đột nhiên tập trung trên người xài trọng tâm. Trên bục là tổng giám đại nhân đã uống say khướt nắm micro rống lên. Bây giờ xin một chàng phào tay hoan nghênh xài tiên sinh lên sân khấu ca hát. Còn chúng hoan hô vỗ tay. Tổ Dĩnh cười, có nghe lầm hay không? Bảo xài trọng tâm hát á. Anh nghe Beethoven, Tiêu Bang nữa Sao có thể hát được chứ Xài trọng tâm bị đẩy lên sân khấu Tổ dĩnh cùng với một biên tập viên khác Nhìn về phía anh Tổ dĩnh cười vui vẻ nhất Thậm chí cô còn nháy mắt khiêu khích Với giải trọng tâm Đang ở trên sân khấu Giống như đang nói Ai kêu anh tới, lần này thì chưa nha Xài tiên sinh muốn hát bài gì nhỉ Tổng giám cầm mic lên Sáng vẻ say rượu Vừa nãy biến mất từ lúc nào Tôi không biết hát Xe trọng tâm đẩy mic ra, tổ dĩnh cười trộm, tổng giám đưa mic lần nữa. Muốn hát gì cũng được, cùng mọi người vui vẻ đi, không cần câu nệ, khách sáo gì hết. Ai khách sáo với cô vậy? Xe trọng tâm dỏ xét tổ giám. Rất tốt, cái này mới lạnh lùng làm sao, không khí hiện trường lâm vào tình trạng lúng túng, quỷ dị. Tổ giám bị hỏi đều, còn ha hả cười, dày thì còn gì quan tâm chứ? Tổ dĩnh và các biên tập viên chảy mồ hôi lạnh dòng ròng, các cô bắt đầu cá cược. Vì mặt mũi của nhà xuất bản, số người thua phải kéo quản lý đi xuống Một bài là được rồi Tổng giám vỗ bả vai xài trọng tâm lần nữa, tiếp tục lần nữa Rất đau đó, xài trọng tâm đẩy mic ra Tôi thật sự không biết hát Tốt, tốt nhá, được rồi Tổng giám vẫn cứ ngu ngơ, nhét mic Tôi không biết Làm sao có thể không nên khách sáo nữa Tôi nói không được Cho xin một chút mặt mũi nhá Tôi là tổng giám mà Tất cả mọi người đang nhìn tôi đó tổng giám ha ha cười quả nhiên kẻ say là kẻ có gan lớn mặt mũi coi là gì chính là muốn ép xài trọng tâm tức giận muốn mắng chửi người ta là được rồi không xài trọng tâm lần thứ n đẩy mic ra tốt không được tôi sẽ không nếu không nếu không cái gì các biên tập viên ngưng thần nghe xài trọng tâm nói chuyện xài trọng tâm nhận mic quay đầu hỏi ban nhạc nếu không có thể đàn bài giới hạn tình yêu không một đám biên tập ngã nhào, hóa ra muốn nam nữ xong ca sao, ban nhạc ngây ngẩn cả người, tổng giám say khướt dùng sức vỗ tay, tốt cũng tốt cũng tốt, tổng giám say khướt cứ thích giả điên, không muốn giữ thể diện sao, thật là chẳng đáng yêu chút nào. Trên mặt đất một nhóm các biên tập lúc nãy ngã xuống, rơi lại lồm cồm bỏ dậy, phổi bụi trên người thảo luận sôi nổi, thật không thể tin được, giải trọng tâm muốn hát xong ca, giới hạn tình yêu ưu. Bài đó vừa hát vừa nhảy đúng không Nam nữ xong ca Ai sẽ hát cùng anh ấy đây Âm nhạc nổi lên Đáp án công bố Xài trọng tâm cầm mic Nhìn dưới sân khấu cố ý nói to vào mic Tổ dĩnh Tổ dĩnh Biết ngay mà Tiếp tổ dĩnh bò lồng ngồm trên mặt đất Đang chuẩn bị bò ra cửa Chủ bút dẫm lên chân cô Hét về phía sân khấu Tổ dĩnh ngỡ chỗ này Xài trọng tâm nhích miệng cười nói Mau kéo tới đây xong ca nào Ông trời ơi, thật can đảm, dám hãm hại mình. Tổ dĩnh khóc không ra nước mắt, bị kéo lên đài sân khấu, đứng bên cạnh xài trọng tâm. Vỗ tay, vỗ tay, mọi người vỗ tay. Tổng giám u u a a kêu loạn, mọi người chạy mồ hôi biết điều vỗ tay bôm bóp. Bây giờ sẽ thế nào đây? Nếu tổng giám tiếp tục hai quá, có thể sẽ sông lên giúp giải tác ra nhạy. Cho dù công việc có bị áp lực nặng nề thế nào cũng không thể như thế chứ. Các biên tập viên lúng túng nhìn tổng giám nổi điên. Những tiếng cười vui vẻ cùng ánh đèn trên quả cầu lấp lánh, mọi người xôn xao gọi, hướng về phía trên sân khấu húi gió húi sáo. Tòng giám đưa mic cho Tẩu Dĩnh, Tẩu Dĩnh nhìn trầm trầm, sải trọng tâm. ánh giả hoạt đá lông nha với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.